hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udiocuient.org chương 459 mắng chạy giải trừ hợp đồng quan hệ Cách kia há không phải chính là bị khai trừ tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy á vương uyển tính tâm đầu hoàng sợ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 a tô tiểu bối cong lên cái miệng nhỏ nhắn tại tô ly đem thì đưa đến bên miệng lúc nàng liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem thì bên trong cháo cho uống vào đi hơi nhai nhai nhấm nuốt một lần sau liền nuốt vào trong bụng tựa hồ là dự cảm đến sự tình xác thực rất lớn nàng lại nhìn không được mở miệng mù mù ngươi đi nói cho ba ba đi ba ba rất lời hại hắn nhất định có thể bảo hộ tốt mù mù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 Tô ly ngữ trọng tâm trường nói ăn tốt tiểu nha đầu khéo léo gật đầu một cái dưa ngoan ngoãn hút cháo ly ly sự tình phát triển đã nhanh vượt qua đã khống chế bây giờ công ty bên kia lại bỏ đá xuống giếng tình huống không thể lạc quan ngươi làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy ạ sai chí anh gấp đến độ hỏa thiêu cái dám cố tựa như ngồi không là đứng cũng không được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 Dù cho biết là Dương Nguyên Trung sai lầm, bọn họ cũng sẽ không đứng ở nàng bên này, huống chi lại đã xảy ra chuyện như thế, bọn họ bỏ đá xuống giếng thực hợp tình hợp lý. Có lẽ đi công ty cùng Trương lão bản bọn họ phục cách mềm, chàng nguy cơ này, ta sẽ không hướng bọn họ chịu thua. Sai Chí anh còn chưa nói xong, Tô Ly liền cường thế cắt ngang, trong lời nói giữa các hàng lộ ra một cỗ kiên quyết.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 Hắn cuối cùng mắng bất quá ta, hôi lưu lưu hạ tuyến tặc hạ giận, liền cùng năm ngoái có cái gọi ba ngàn lạc thủy cùng cổ chính nghĩa mắng chiến một dạng đặc biệt thống khoái. Tô sán nghiệp đem điện thoại di động phóng tới mắt trước mặt, huyền diệu chiến tích của hắn. khụ khụ. Nói đến tam thiên lạc thủy tiếu lạc bị sặc khẩu khí, nhìn không được ho khan mấy tiếng, dù sao hắn liền là tam thiên lạc thủy bản tôn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 La bình hương đi thôi, toàn bộ nhà trọ cũng chỉ còn lại có tựa như khách không phải khách tiếu lạc. Chí anh là vì hợp cách người đại diện, ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ chiếu cố cho nàng cùng trên dưới chuẩn bị quan hệ. Mặt khác, Tô Mễ Nhĩ cũng là nàng một mực tại giúp ta quản lý, hai phần công tác áp lực thúc đẩy tính tình của nàng trở nên táo bạo. ngươi đừng cùng với nàng so đo.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 Cùng lúc đó, đương thời phi thường sôi động tin tức truyền thông bình đài chim cánh cục lưới hậu trường phát ra cảnh báo. Có hacker xâm lấn tiến nhanh được phòng ngự. Phụ trách Internet CQVT cao quản trước tiên kéo còi báo động để cho công tác tương quan nhân viên tiến vào phòng ngự trạng thái. Cạch cạch cạch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 Này rõ ràng chính là một đáng sợ quái vật. Giải quyết. Tiếu lạc hài lòng khép lại bản bút ký bưng lên trên bàn trà nóng đi đến ban công trước chậm rãi uống. Sau 2 giờ, vận hành bình thường mic vô bốc không gian sôi trào. Nghe nói không, vừa mới chim cánh cột lưới, phượng hoàng lưới, mạng Trung Quốc.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 Nàng vẫn ở bồi tô tiểu bối biết rõ trên mạng hiện tại chính thảo luận nàng Vì rơi vào một cái thanh tính, dứt khoát liền không lên mạng Có cái siêu cấp hacker giúp ngươi đen các đại tin tức truyền thông thủ tiêu Tất cả liên quan tới ngươi mặt trái tin tức trầm khuyên nghiên nói ra Tô ly sông lên đứng lên trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc Chuyện khi nào? Ngay tại 2 giờ trước Trầm khuyên nhiên nói các đại tin tức truyền thông lão tổng nổi trận lôi đình đem bọn hắn Internet C.U.G.T. bộ bộ trưởng cho mắng cầu huyết lâm đầu báo đáp cảnh bảo là muốn đem tên kia siêu cấp hacker cho lấy ra. Ly, ngươi thực không biết cái kia giúp cho ngươi siêu cấp hacker là ai. b e N. Cơ. À, cô V. Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Nhảy nhót cổ chính nghĩa. Kết thúc trò chuyện tô ly tâm tình làm sao cũng bình phục không xuống, nàng lập tức lên mạng đăng nhập mấy đại tin tức truyền thông website.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 Ngành giải trí minh tinh hào hữu có rất nhiều người tại mixo book bên trên ngài đặc biệt nàng Nói là cổ chính nghĩa gửi công văn đi lên án mạnh mẽ nàng còn bổ sung kết nối Tô Ly thuần tay liền điểm tiến vào Lập tức liền đi tới cổ chính nghĩa mixo book trang chủ Hắn đầu thứ nhất nói một chút chính là lạnh lùng chế xéo ám phúng nàng nội dung Coi như ngươi lại có quyền, có tiền nữa Thủy chung bất quá là con hát cùng ca sĩ nữ thôi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 Phía dưới dẫn tới vô số bình luận. Cổ chính nghĩa, ngươi cái này sóng có nhiệt độ thao tác ta phục, bất quá ngươi lại thế nào cỏ trong đài cũng sẽ không buông tha cho đối ngươi phong sát, vẫn là tắm một cái ngủ đi, đừng rằng co. Có phải hay không có nhiệt độ ta không quản, lời nói này rất đúng, Tô Ly chính là một tiện nữ nhân, lừa gạt chúng ta những cái này phen hâm mộ, nàng liền không phải thứ tốt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 Số lớn nhóm lớn tràn vào cổ chính nghĩa Mixo Book trang chủ cùng những cái kia bẩn thiểu tô ly người mắng nhau. Trong lúc nhất thời, Mixo Book lần nữa nhấc lên xưa nay chưa từng có mắng chiến. Lão Tiêu, năm ngoái cùng ngươi mắng nhau cái kia cổ chính nghĩa hiện tại lại đi ra nhảy nhót. Hắn lúc này trực tiếp đối với tô nữ thần nổ súng, ta đem hắn nhục mà tô nữ thần xin sốt phát cho ngươi xem một chút.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 sau đó chậm rãi từ hôn mê tổng tỉnh lại mụ mụ tô tiểu bối nhào tới lông mi thật dài còn dính nước mắt thiên gặp yêu tiếc tô ly đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mở miệng nói mụ mụ không có việc gì không cần lo lắng sắc mặt của nàng mặc dù có chút hồng nhuận phơn phớt nhưng liền hiện ra càng nhiều là trắng bệch một loại bệnh trạng bạch ô ô ô Tiểu nha đầu nhưng vẫn là dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nức nở, hai mắt đấm lệ. Tiếu là cây ngân châm cất ký, hỏi. Ngươi là bị cổ chính nghĩa những cái kia ô nói bẩn ngứ cho dần ngất. Tô Ly dần trách phá hắn một chút, ý là. Biết gió còn hỏi. Gần đoạn thời gian cũng đừng lên nết ngươi cũng biết trên mạng hiện tại đối với ngươi thảo luận đến kịch liệt.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 tại đem tô ly nhà trọ cửa đóng lại về sau nổ cười trên mặt hắn nháy mắt tiêu tán một cỗ hơi lạnh thấu xương ở trên người hắn dập sờn mà ra trông thấy tô ly té xỉu xuống đất lúc nội tâm hắn phấn nộ cảm xúc bị phóng đại đến cực hạn trên mạng dư luận thật đúng là đặc sắc lần này nhìn xem tô ly cái kia số nữ nhân làm sao chịu nổi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 Gian trá, một tử, nghe nói trung niên nam tử lời nói này, liền cười nói. Lão cổ a cái kia tô ly đến cùng làm sao đắc tội ngươi, ngươi làm sao đem nàng vào chỗ chết hận. Trung niên nam tử chính là cổ chính nghĩa. Năm ngoái ta tại mít xô bốc bên trên cùng một cái ít gọi, tam thiên lạc thủy, mắng chiến ngươi không biết. Cổ chính nghĩa âm điệu bỗng nhiên nâng lên. Biết rõ a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 Hai người chén trà trên không trung đụng một cái, sau đó cùng nhau ngửa đầu, giống uống rượu tựa như đem trong chén trà cho uống một hơi tàn sạch. Nhưng ở buông xuống không chén trà lúc, hai người đều là dọa đến vãi cả linh hồn kinh hô một tiếng từ trên ghế ngồi té lan quay trên sàn nhà, bởi vì tại bọn họ chỗ ngồi bên cạnh bên trên vậy mà trống giống xuất hiện một người, đúng chính là trống giống xuất hiện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 Sau đó chậm rãi thưởng thức, nhìn xem cổ chính nghĩa nói. Là chè phổ nhỉ cổ chính nghĩa, ngươi cũng rất sẽ hưởng thụ sinh hoạt chè phổ nhỉ có giảm xuống mỡ máu, giảm béo, ướp khuẩn giúp tiêu hóa, ấm dạ dày các loại công hiệu trà này tựa như là vì ngươi lượng thân định chế. Thong song bình tĩnh tư thái để cho gầy gò nam tử cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác ác bách, hắn duy trì ngã xuống tư thế một cử động nhỏ cũng không dám.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 tiếu lạc nhàn nhạt liếc gầy gò nam tử hùng hổ xọa người chất vấn một lần nữa đưa cho chính mình rót một chén chè phủ nhỉ gầy gò nam tử mấy lần quỳ trên mặt đất phàn nàn khuôn mặt nói hương đệ không đại ca nhìn dáng vẻ của ngươi là cùng cổ chính nghĩa có thù đi ngươi tìm hắn liền tốt chúng ta không thù không oán ngươi liền coi ta là cái rắm đem thả rồi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 Không bao lâu, cổ chính nghĩa biên tập tốt rồi một đầu biểu đạt đối với tô ly ấy nấy nói một chút. Tiếu lạc sau khi xem, không khỏi cười nhạo. Đây chính là chuyên nghiệp làm tan xô tiết mục ngữ văn trình độ. Tùy tiện một cái học sinh trung học liền có thể viết ra. Một giây sau, một bàn tay trực tiếp phiến tải cổ chính nghĩa trên mặt. ba.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 Ta cuối cùng là tại vì sự vọng động của mình hành vi ảo não không thôi, những cái kia chửi bậy lời xấu xa đầy đủ bại lộ bản thân dã man thấp kém cùng không lý trí, nhất định chính là cầm thú nói chuyện hành động. Làm một tên nhân vật công chúng, ta không có làm gương tốt mang gương tốt, ngược lại là đầu lính đối với ngươi tiến hành thân người công kích, đủ loại không hạn cối nhục mạ, ta thật sâu ý thức được bản thân hoang đường sai lầm.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 Hôm nay làm sao lại công khai nói xin lỗi? Sợ, lão cổ vẫn là sợ. Vì sao không hiểu đâm chúng ta thiếu điểm đây, cổ chính nghĩa, ngươi là đi ra khôi hài sao? ngưu bức A quả nhiên vẫn là luật pháp vũ khí dùng tốt. Nói xin lỗi vẫn là hảo hài tử, chúng ta tô nữ thần biết tha thứ cho ngươi, ha ha.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 Thân thể có chút hư nhược tô ly cũng từ la bình hương nơi đó biết được cổ chính nghĩa xin lỗi một chuyện Tỷ cái kia cổ chính nghĩa xem ra vẫn là sở pháp viện lệnh truyền nha Ngươi xem hắn đều tại mic vô bốc bên trên công khai xin lỗi ngươi Ngày hôm qua sao nhục mã ngươi hôm nay lại nói xin lỗi thực sự là quá khôi hài La bình hương một bên vì tô ly nắm vuốt bả vai Một bên hì hì cười nói Tô Ly chính bưng lấy một quyển sách cẩn thận nghiên cứu, nghe nói tin tức này trong lòng cũng là dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, xài Chí anh đẩy cửa ra chạy vào, tự mình rót chén nước uống xong, hóa giải thân thể một cách mệt mỏi đang nói nói. Ly Ly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 Bất kể là cửa hàng tổng hợp to lớn lét quảng cáo bình phong vẫn là ven đường tiệm bán báo báo chí, cũng hoặc là hành tẩu tại trên đường cách người qua đường, khắp nơi có thể thấy được liên quan tới Tô Ly tin tức cơ hồ cũng là mặt trái tựa như toàn bộ thế giới đều bởi vì Tô Ly lừa gạt mà ở đại nghĩa lẫm nhiên trách cứ đeo lên vương miện tất thủ vương miện chi trọng. Tuy nói Tô Ly cùng hắn là một trận sai lầm kết hợp.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 Làn da trắng nón bắp chân thon dài, dáng người thước tha, không khoa trương nhưng cũng không linh lung chặt chẽ, trên mặt họa đồ trang sức trang nhã, tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặt phát họa, tinh tế tỉ mỉ mà mang theo cổ điển ưu nhã khí chất, một đầu xoa vai đen nhánh tóc dài tại cuối chỗ có chút dây cuốn, khuyên tai bên trên mang theo hai cách ngân sắc vòng tay, liền cùng đường phố đập minh tinh một dạng khí chất xuất trần. Mà rất hiển nhiên,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 Vừa nói, từ trong túi quần móc ra một cái tinh xảo hộp, đưa tới tiếu lạc trước mặt mở ra bên trong lấy chính là tiếu ra cái viên kia tổ truyền vòng ngọc. Nó là thời điểm vật quy nguyên chủ. Cơ tư dính cứng ép gạt ra một đường nụ cười. Tiếu lạc ngẩn người, lắc đầu nói. Tư dính ta hôm nay bảo ngươi đi ra thuần túy là ăn chung cái cơm, không phải ý tứ này. Ta biết.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 Giống như đều tiến vào trong lòng của hắn, xóa không mất, vung đi không được, cách này khiến tâm tình của hắn rất là bực bội. Dứt khoát vào phòng tắm, cởi y phục xuống lấy nước lạnh cỏ rửa toàn thân, đem loại phiền não này cảm xúc cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Nghe được tiếng mở cửa, liền đóng lại tắm rửa khí, trùm lên một đầu khăn tắm đi ra ngoài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 Hơn nữa hôm nay nữ nhân này cũng quái lạ, không có bình thường loại kia cự người lấy ngoài ngàn giảm lãnh ý, ngược lại là có chút ôn nhu. Đúng lúc này, tô ly dưới chân uốn éo, uyển chuyển thân thể lúc này đã mất đi cân bằng hướng trên mặt đất té tới. Tiếu lạc phản xạ có điều kiện, như một trận gió phi nhanh đi lên, cánh tay phải vần quanh ở nữ nhân này cái kia eo thon chi, đem nàng cho nâng lên, động lòng người là đỡ.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 hắn đối với tinh nguyệt loan chung quanh kiến trúc vẫn có cách đại khái hiểu rõ có thể dám đập tô ly nhà trọ chỉ có cách tinh nguyệt loan có hai ba trăm mét xa đang tải quảng cáo cho mướn văn phòng b e N a côn vê ơ sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công từ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 ta liền hướng về phía nàng tính, cảm giác chân dung chiếu lột qua đừng đỉnh cần thể diện. Có khác người nam tử buông trong tay xuống dám bá khí trêu vẻo nói. Ha ha ha! Chỉnh tầng lầu vang lên các nam nhân tiếng cười thô bỉ. Được, đều bớt tranh cãi.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 Nghiêm trang nói sắc sắc lời nói. Đều nghe Duy ca treo lên điểm tinh thần đến, phim hành động nếu là bắt đầu diễn mới có tinh khí thần thưởng thức. Đám người lấy lòng phù họ, bọn họ không phải chắc Duy thủ hạ, giống như chắc Duy là cẩu tử chuyên môn theo dõi chuột trộm minh tinh, lấy đào móc minh tinh tư ẩn từ đó giành bảo lời chắc Duy là bọn hắn nghề nghiệp nhân vật thủ lính, đi theo nhân vật như vậy mới có thể chia được một chén canh không phải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 Những video này đều bảo tồn tại bí mật của ta ở cứng bên trong. Chắc duy lại thì phi thường nghiêm chỉnh nói ra. Duy ca cầu chia sẻ, đúng vậy a cầu hạt giống, nga không cầu video. Nhiều như vậy minh tinh sinh hoạt cá nhân đều bị ngươi cho vỗ xuống đến rồi, khó trách tất cả mọi người nói ngươi là ngành giải trí kỷ kiểm ủy đâu. Đám người gương mặt sùng bái. Lộ ra lang bản tính, cái này chắc suy trong lòng bọn họ mặt chính là mấu mực cùng tấm gương. Ta đối với những minh tinh này không có hứng thú, nhưng là đối với lay bọn họ bê bối ta vẫn là vô cùng hứng thú. Chắc suy đem đầu ngẩng 45 độ, rất là hưởng thụ bị đám người cảm giác ngưỡng vọng. Ba ba ba. Đám người vỗ tay, nịnh hót nói. Nói hay lắm, câu nói này nói quá có nội hàm.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 Những người khác cũng đều giống lưu manh vô lại một dạng chỉ nguồn sáng chỗ chợt lên giận dữ nhìn hai mắt quát mắng Duy ca Người cái này người đeo mắt kiếng chính là hạ hải đệ nhất cẩu tử chắc suy Tiếu lạc thản nhiên nói đồng thời cầm trong tay đèn xin cầm tay quang mang hướng chắc suy trên người tụ tập Là cái người xa lạ Đám người giật mình bọn họ trốn ở chỗ này chẳng lẽ còn bị người phát hiện hay sao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 Chắc suy cặp kia giấu ở kính mắt phía sau con mắt tách ra giống như rắn độc quang mang. Ngươi nếu biết ta là chắc suy, cái kia hẳn phải biết sau lưng của ta đều có thứ gì người đi. Ngươi xác định tiếp tục dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với ta. Ta không nói lần thứ hai. Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ, từ đâu chạy tới tiểu đỏ lão đầu ớt nước vào? Chỉ một mình ngươi, không sợ nằm ngang đi ra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 Ta liền sẽ bị phán định là phòng vệ chính đáng. Tiếu lạc xếu cợt hai tiếng. Cầm thương còn có thể bị phán định là phòng vệ chính đáng. Ngươi xác định. Ha <cười> ha. Thử xem. Chắc Duy cười lạnh một tiếng. Sau đó không chút do dự liền bóp cò súng. Khẩu Phật tâm xà tiếu lý tàng đao. Chờ một chút nói đúng là loại người này. ầm. Um. Một tiếng chói tai súng vang lên. Cùng lúc đó, tiếu lạc động, đèn xin bị hắn ném lên, mà hắn là tránh ra bắn tới đạn, như một đường ruộng dị mị ảnh hướng những người này xông tới thủ hóa đao, công kích bộ vị là những người này cổ. Chắc suy đều không phản ứng kịp liền bành, một tiếng ngã xuống đất ngất đi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.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 Đi Lần này trên mặt đất liền lưu lại liên tiếp huyết sắc dấu dày. B. E. Nơ. Cơ. A. côn V. Tơ. Sơ.